Diệp Mặc có chút kỳ quái, dựa vào cái tin nhắn đến trong điện thoại thì đáng lẽ Diệp Nhã được sắp xếp ở trong phòng bệnh này mới đúng, tại sao bây giờ lại là người khác? Giữa lúc Diệp Mặc đang nghi hoặc thì bên trong truyền đến giọng nói của gã đàn ông bảo đi, hiển nhiên là nghe được tiếng gõ cửa lúc nãy của Diệp Mặc. Diệp Mặc sau đi đẩy cửa tiến vào, liền lễ phép cúi người lên tiếng chào chào ngài. Gã đàn ông không biết Diệp Mặc Hơi thiếu kiên nhẫn đánh giá Diệp Mạc, nghĩ rằng chắc lại là tên cấp dưới nào đấy tới đây lấy lòng mình, dù sao gã cũng là một ông chủ, nhân viên muốn tìm cơ hội tới nịnh nọt lấy lòng gã nhiều đếm không xuể. Điều làm gã đàn ông này rất không vui đó là, cái tên này tới mà hai tay lại trống trơn, thật ngại quá. "Vị tiên sinh này có thể cho tôi hỏi một chút được không?" Diệp Mạc lễ phép khách khí cười một tiếng, "Ngài vẫn luôn ở phòng bệnh này sao?" Gã đàn ông mực bội nhíu nhíu mày ở lâu rồi, sao hả? Cảm giác không giống như tên này sẽ tặng quà cho mình. Gã đàn ông lập tức lại không khách khí hỏi cậu là ai vậy? Nghi hoặc của Diệp Mạc càng sâu, lẽ nào hôm nay Diệp Nhã vẫn chưa trở về? Theo lý thì phòng bệnh này được sắp đặt các phương tiện điều trị tối tân nhất, viện phí cũng là cao nhất ở bệnh viện này, với tính cách của Tiếu Tấn Nghiêm thì nếu Diệp Nhã sắp đến nhất định sẽ được sắp xếp ở đây. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài lúc nào sẽ xuất viện?" Diệp Mạc nhỏ giọng hỏi. Gã đàn ông rốt cuộc thiếu kiên nhẫn trừng mắt, hướng về Diệp Mạc hung ác nói "Mắc mớ gì tới mày?" Cút. Diệp Mạc thấy người cậu gặp là một tên nhà giàu mới nổi tính tình hung hãn, liền phẫn nộ nói một tiếng xin lỗi rồi xoay người định rời đi. "Mẹ nó, đúng là cái phòng của một con bé mới chết." suối quẩy dễ sợ, mấy ngày rồi, người tới tặng lễ càng ngày càng ít, gã đàn ông bực tức mắng, một cô bé vừa mới chết. Diệp Mạc theo bản năng dừng bước, còn chưa xoay người liền nghe được phía sau người phụ nữ kia vội vội vàng vàng mở miệng, thanh âm điệu đà phi phi phi, đã 1 tháng trôi qua rồi, không cho phép nhắc lại. 1 tháng. Diệp Mạc cảm thấy đại não mình ù một tiếng, lỗ chân lông toàn thân đều nhảy dựng lên, 1 tháng trước Không phải là Diệp Nhã đã ở trong phòng bệnh này sao? Diệp Mạc lập tức thầm hung hăng mắng mình vài tiếng, rõ ràng Diệp Nhã đã giải phẫu thành công, 1 tháng trước đã được Tiếu Tấn Nghiêm đưa ra nước ngoài, hiện tại đã khôi phục trở lại như người bình thường rồi, làm sao có thể? Tuy rằng đã cố gắng áp chế sự bất an trong lòng, nhưng trong đầu nháy mắt lại nổi lên sự suy đoán khủng khiếp, vẫn khiến cho Diệp Mạc sợ hãi đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng khắp cả người. Đi tới cửa, Diệp Mạc lại dừng chân, chẳng biết vì sao, đoạn đối thoại vừa nãy nghe được khiến cho đại não của cậu vẫn còn nằm trong khủng hoảng vô cùng. Vì sợ gã đàn ông kia sẽ phát hỏa nên Diệp Mạc lịch sự mời người phụ nữ đang ngồi ở cạnh giường bệnh kia ra ngoài nói chuyện một chút. Cô ta làm cao một chút rất không tình nguyện đi ra khỏi phòng bệnh, mãi đến khi Diệp Mạc tháo chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ trên tay xuống đưa cho cô ta, cô ta mới nở nụ cười nồng nhiệt. Tôi cũng chỉ là nghe bệnh nhân ở đây nói thôi." Người phụ nữ vuốt vuốt cái đồng hồ trắng loá, xác định mặt trên là đồ thật thì đeo vào, cười càng sán lạn, đối với Diệp Mạc tự nhiên bắt đầu biết gì nói nấy hình như là một tiểu cô nương 16, 17 tuổi thì phải, bề ngoài xinh xắn khả ái, lúc mới vào bệnh viện thì đều ở trong phòng bệnh luyện đàn violon, đúng rồi, nghe nói lai lịch cũng không nhỏ, ngay cả tổng giám đốc Hoàng Sát cũng tới thăm Người phụ nữ không chú ý đến sắc mặt Diệp Mạc càng lúc càng tái nhợt, đưa đồng hồ đeo tay trên tay hướng về phía ánh đèn trên hành lang để ánh sáng chiếu vào nhìn trái nhìn phải, tiếp tục nói người yêu của tôi lúc trước ở lầu dưới, khi cô bé kia chết rồi mới đặc biệt bỏ thêm ít tiền vào đấy ư, cũng là chuyện cách đây 1 tháng. Diệp Mạc chỉ cảm thấy đại não mình trống rỗng, mãi một lúc mới ổn định được thân thể lay động. Tư Yết hầu khó nhọc phát ra một tiếng, "Cô có biết cô gái kia tên gì không?" "Không biết, nghe nói chuyện này là bí mật, mọi người đều biết nơi này có một cô gái trẻ đã chết rồi, nhưng không ai biết được tên cô ta. Giống như những bác sĩ hay y tá từng điều trị chăm sóc cho cô gái ấy khi cô ta chết đi, bọn họ toàn bộ cũng đều rời khỏi bệnh viện." "A, cậu nói có kỳ là không cơ trừ Bệnh viện có một bệnh nhân chết đi mà lại chẳng ai biết tên cô ta. Ai? Tiểu Vinh Đệ, cậu đi đâu vậy? Diệp Mạc giống như phát điên chạy thẳng về phía trước. Cậu không muốn tin rằng Diệp Nhã cùng cô bé trong câu chuyện của người phụ nữ kia kể là một. Thế nhưng, 16, 17 tuổi, một tháng trước, kéo đàn vi ô lôn, tổng giám đốc hoàng sát đến thăm. Tất cả điều này đều ứng với Diệp Nhã. Không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Mạc chạy đến trước quầy dịch vụ, khuôn mặt kinh hoàng thất thố của cậu khiến cô y tá trực đêm sợ hết cả hồn. Mau cho tôi xem bản ghi chép bệnh nhân ở phòng. Ít ít ít, nhanh lên một chút. Diệp Mạc nhẫn nhìn kích động gào thét, lạnh chầm nói. Cậu nhất định phải loại bỏ sự nghi ngờ này nhanh một chút, nếu không cậu sẽ bị sự suy đoán khủng khiếp kia tước đoạt hết lý trí. Tiên sinh, cậu trước hết hãy bình tĩnh đã, nói cho tôi biết ngài muốn biết cái gì trước, tôi sẽ giúp ngài cha." Một cô y tá vừa an ủi Diệp Mạc vừa lấy hồ sơ ghi chép ở phòng bệnh XXX ra. Diệp Mạc làm sao còn nghe được lời động viên của y tá, vừa mới nhìn thấy bản ghi chép, vội vàng một tay chống lên mặt bàn, một tay khác vươn ra đoạt lấy bản ghi chép vào tay, Diệp Mạc lúc này chẳng còn có chút lịch sự nghiêm chỉnh nào. Toàn bộ đầu óc cậu đều là Diệp Nhã. Diệp Mạc nhanh chóng lật xem bản ghi chép này, trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, phòng bệnh này có khá nhiều người đã từng ở, thế nhưng lại không hề có tên Diệp Nhã. Sắc mặt Diệp Mạc thoạt trắng thoạt xanh thay đổi mấy lần, càng lúc càng khó coi, mồ hôi đổ đầy đầu, hô hấp bắt đầu mất cân đối, cuối cùng ngẩng đầu, gần như run rẩy nói Diệp Nhã đâu? Tại sao không có bệnh nhân nào tên Diệp Nhã vậy? Không phải. Em ấy 1 tháng trước đã điều trị ở phòng bệnh này sao? Tiên sinh, ngài trước tiên bình tĩnh lại, Diệp Nhã đúng không? Để tôi tra lại giúp ngài. Một y tá trẻ tuổi vừa nói vừa cúi đầu vào máy vi tính trước mặt gõ gì đấy. Xin lỗi tiên sinh, chỗ chúng tôi hình như không có bệnh nhân nào tên Diệp Nhã cả. Loại chuyện tiêu hủy hết toàn bộ sự tồn tại của Diệp Nhã này đã khiến cho đại não Diệp Mạc hoàn toàn trống rỗng, các loại chứng cứ này đã sáng tỏ nói cho Diệp Mạc biết, cô gái đã qua đời 1 tháng trước, khả năng chính là một tiếng sấm nổ tung trong thân thể Diệp Mạc, Lục Phủ ngủ tạm trong nháy mắt đau đớn quặn thắt lên, Diệp Mạc hoảng hốt lảo đảo lùi về phía sau vài bước, một tay dùng sức xoa huyệt thái dương, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn nơi đó. Tại sao? Lẽ nào mọi người xung quanh đều lờ cậu? Diệp Nhã hiện tại rốt cuộc ra sao rồi? Đã là ban đêm, trong bệnh viện chỉ có vài y tá ít trách nhiệm trực ca đêm, Diệp Mạc biết dù cậu có ở đây cũng không có được đáp án gì, cách đơn giản nhất để trực tiếp biết được chân tướng sự việc cũng chỉ có một, đó là hỏi thẳng Tiểu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc chạy ra khỏi bệnh viện, cậu phải đi hỏi Tiểu Tấn Nghiêm. Chỉ có hắn mới có thể nói cho cậu biết rằng Diệp Nhã còn sống, chỉ có hắn mới có thể lật đổ được khả năng Diệp Nhã đã chết, cũng chỉ có hắn mới có thể khiến trái tim đang bàng hoàng sợ hãi của cậu được bình an trở lại. Diệp Mặc vừa mở cửa xe vừa gọi điện thoại cho Tiếu Tấn Nghiêm, một chiếc xe riêng màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh Diệp Mặc, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt phó nhân mang theo nụ cười, đã theo đuôi đến tận đây. Phó nhân dĩ nhiên biết rõ sắc mặt của Diệp Mạc hiện giờ thế nào. "Diệp tiên sinh, thật tình cờ." Phó nhân làm ra vẻ mặt như vô tình gặp được Diệp Mạc. Diệp Mạc hiện tại vội và thở gấp, vừa nhìn thấy phó nhân, lập tức nhớ ra phó nhân chính là bác sĩ trưởng điều trị cho Diệp Mạc. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay Diệp Nhã trở về là do phó nhân nói với cậu. Diệp Mạc không chút do dự lập tức ngồi vào trong xe phó nhân chỗ kế bên tài xế. Bởi vì tim vẫn còn đang đập mạnh ở tần số cao, toàn thân Diệp Mạc đều căng cứng, ngón tay run rẩy. "Bác sĩ Phó, tôi, tôi có việc muốn hỏi ngài." Thanh âm Diệp Mạc run lên, đột nhiên cậu nắm lấy cánh tay Phó Nhân, như là cầu xin Diệp. "Diệp nhà em ấy có phải còn đang ở nước ngoài không? Em ấy, em ấy hiện tại có phải là đã khỏi bệnh rồi không? Không phải Ông nói hôm nay em ấy sẽ trở về sao? Xem ra vừa nãy Diệp Tiên Sinh ở trong bệnh viện đã biết hết rồi. Sắc mặt phó nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc, Diệp Tiên Sinh trước hết hãy thắt chặt dây an toàn, tôi đưa cậu tới một nơi, tới lúc đó cậu sẽ biết. Phó nhân khiến trong lòng Diệp Mạc nhất thời nổi lên một trận hồi hộp lo âu, cậu buông tay ra, có chút sốt sáng nhìn phó nhân bác sĩ phó, ông hãy trực tiếp nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc Diệp nhã như thế nào rồi Có phải là máy bay đáp trễ Hay là bệnh tình em ấy vẫn còn nghiêm trọng Nên cần phải điều trị ở nước ngoài thêm một thời gian nữa Phó nhân không nói gì Gã lái xe đến một nghịa trang Bầu trời âm ưu tối mịt không biết lúc nào đã nổi lên mưa phùn Phó nhân từ bên trong xe lấy ra một cái ô đưa cho Diệp mạc Nhẹ giọng nói có một số việc Không phải tôi cố ý muốn giấu Diệp tiên sinh thực sự hoàn toàn là do bất đắc dĩ, dù sao cả thành phố này không ai dám chống lại mệnh lệnh của tiểu tổng. Tiểu Tấn Nghiêm có liên quan đến anh ấy sao? Hô hấp như bị bóp nghẹt, Diệp Mạc hoang mang nhận lấy cái ô, mở cửa xe, nhìn vào vùng nghĩa trang lạnh lẽo tăm tối kia, chỉ cảm thấy toàn thân bút giá run lên từng đợt. Đã chết rồi sao? Diệp Mạc đứng như một cái máy, đôi môi run rẩy thốt ra, giống như cây khô trong đêm tối không có sinh mệnh. Ừm, phó nhân nhẹ giọng đáp, trong thanh âm tràn ngập bi thống một tháng trước, Tiếu tổng đã sai người đem Diệp tiểu thư an táng ở đây. Diệp Mạc đi vào nghĩa trang, mỗi một bước đi giống như ở trên chân có đeo hòn đá nặng ngàn cân, dị thường gian nan. Phó nhân dẫn Diệp Mạc đến trước một bia mộ, dùng đèn pin trên tay rọi lên tấm bia mộ kia. Chiếc ô trong tay Diệp Mạc rơi xuống, cả người như cọc gỗ bị chém đứt ngang vô lực khuỵu xuống, điều cậu khó chấp nhận nhất đã trở thành hiện thực. Diệp Mạc bật khóc, cậu cố gắng dụng hết toàn lực để ngăn chặn tiếng khóc phát ra ngoài, nhưng thanh âm nghẹn ngào trong đêm đen vẫn phát ra cực kỳ thê lương. Cậu không thể nào tin nổi rằng, đứa em gái vẫn luôn hết mực tự hào về cậu lại ra đi lặng yên không một tiếng động như vậy, còn kẻ làm anh trai như cậu lại chẳng hề hay biết gì. Cô em gái đã vĩnh viễn trở thành tấm bia đá lạnh lẽo trong suốt 1 tháng qua, cậu thì kết hôn với Tiêu Tấn Nghiêm, ân ái, triền miên, sống một cuộc sống như trên thiên đường. Diệp Mạc đột nhiên đưa nắm đấm đập mạnh vào ngực mình một trưởng, cậu không muốn nghĩ gì nữa cả, chỉ biết mình đáng chết, đáng chết. Không phải phẫu thuật thành công rồi sao? Tại sao Diệp Nhã lại chết? Diệp Mạc nghẹn ngào hỏi, chuyện này, phó nhân bắt đầu ấp úng giống như đang sợ chuyện gì đó Diệp tiểu thư cô ấy, lẽ nào ngay cả nguyên nhân vì sao em gái tôi chết tôi cũng không có tư cách để biết? Diệp Mạc gào khóc các người rốt cuộc còn muốn giấu tôi đến bao giờ nữa? Được rồi, Diệp tiên sinh, tôi cũng không ngạt cậu nửa phó nhân làm vẻ như sắp ra quyết định trọng đại gì, trong thanh âm tràn đầy kiên định tôi chỉ có thể đem tình cách đêm trước khi Diệp tiểu thư chết nói cho cậu biết, còn lại vẫn là cần cậu đi hỏi Tiếu tổng. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 4, chương 14 Tôi muốn anh Chết Vì trời mưa nên mũi yến tiệc kết thúc sớm Hiện giờ chỉ còn lại mấy người hầu đang lúi hối dọn dẹp Tiếu tẫn nghiêm cùng đám người trình tử thâm đã ngồi vào phòng khách trong căn biệt thử Giống như đang thương nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng Sắc mặt tất cả đều vô cùng nghiêm túc Không có mệnh lệnh thì không có bất kỳ người nào dám đi vào bên trong xin chỉ thị gì. Khi biết bên cạnh mình có nằm vùng của phục luân, Tiêu Tấn Nghiêm phái Mạnh Truyền Tân cùng Tây Uy Cường âm thầm điều tra, bởi vì sợ đánh rắn động cỏ, chuyện này chỉ có Tiêu Tấn Nghiêm cùng những tâm phúc của hắn biết. Nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn chưa bắt được tên nằm vùng kia lộ mặt, đã loại trừ ra rất nhiều người nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Lúc này Tiếu Tấn Nghiêm mới ngay lúc yến tiệc vừa kết thúc liền triệu tập thủ hạ mở cuộc họp. Từ sau khi Diệp Tuyền bị nhốt lại, cơ mật tình báo vẫn chưa bị lộ ra bất kỳ thông tin nào, thế nên Tiếu Tấn Nghiêm suy đoán, tên nằm vùng mà Phục Luân xếp vào bên cạnh hắn vẫn chưa có ra tay hành động. Có thể ẩn giấu tốt như vậy, dĩ nhiên đang âm mưu chuyện lớn gì đấy. Đây cũng là điều tất cả mọi người lo lắng. Trình Tử Thâm sợ nhất chính là mục đích của tên nằm vùng này, không phải là những cơ mật kia, mà chính là mạng của Tiếu Tấn Nghiêm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu Tiếu Tấn Nghiêm xảy ra chuyện, sợ là toàn bộ Hắc đạo đều sẽ rung chuyển bất an, đến lúc đấy người được lợi lớn nhất chính là Phục Luân. Tây Uy Cường ngồi không yên, lớn tiếng nói Tấn ca, Hay là để nằm vùng của chúng ta trực tiếp chọc cho thằng khốn Phục Luân kia một đao? Nếu như Phục Luân chết rồi, tất cả không phải đơn giản hơn á ngu xuẩn. Chỉnh tử thâm mắng một tiếng mày tưởng Phục Luân dễ giết thế à? Tây uy cường làm ra vẻ chuyện không đáng kể nói không phải nói nằm vùng của chúng ta đã bỏ được lên giường Phục Luân rồi sao? Ha ha, ngay đúng lúc Phục Luân hăng say nhất, trực tiếp một đao giết. Xem chừng rất khó. Chiển Duy ngồi trên ghế sa lông sắc mặt đột nhiên nghiêm túc ngắt lời nói là người phụ nữ duy nhất trong đám tâm phúc của Tiếu Tẫn Nghiêm. Chiển Duy thậm chí còn khôn khéo quyết đoán hơn cả bọn đàn ông dựa vào những tên nằm vùng của chúng ta trước kia đến thu thập tư liệu cơ mật đã bị Phục Luân giết chết. Khi Phục Luân cùng con mồi lên giường, điều trước đó sẽ sai thủ hạ trói con mồi ở trên giường hoặc là treo lên, cho nên muốn ở trên giường lấy mạng Phục Luân gần như không thể, tiên sư nó, đáng lẽ lúc trước khi hắn đến thành phố X liền động thủ, Tây Uy cường phẫn nộ thóa mạ một tiếng, tiếp theo mặt đầy lo lắng nhìn Tiếu Tẩn Nghiêm Tẩn ca, nếu không trực tiếp đổi một nhóm người bên cạnh mình đi, quản hắn là ai, làm như vậy sẽ càng đánh rắn động cỏ. Mạnh Truyền Tân đứng phía sau Tiếu Tẩn Nghiêm đột nhiên mở miệng nói Tẩn ca, hay là để nằm vùng của chúng ta mạo hiểm đi dò hỏi một chút? nghe trộm được điện thoại di động của Phục Luân, hoặc là ẩn vào nơi làm việc cơ mật của Phục Luân, như vậy có phải quá mạo hiểm không? Triển Duy nhíu mày, có chút lo lắng nói lăng ngỳ em ấy. Triển Duy? Trình Tử Thâm đột nhiên ngắt lời, nghiêm nghị lạnh giọng nói không được phép gọi tên thật của cậu ta, cẩn thận tai vách mạch rừng Tiếu Tấn nghiêm ngồi trên ghế sa long âm trầm không nói gì đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng. Trong phòng khách lập tức yên tĩnh lại. "Thân thủ của cậu ta như thế nào?" Tiếu Tấn nghiêm lạnh lùng mở miệng. "Cái này Tấn ca yên tâm, cậu ấy đã được huấn luyện qua, thân thủ rất linh hoạt mạnh truyền tân đáp." Tiếu Tấn nghiêm ngật gật đầu vậy thì tốt, dựa theo lời cậu mới nói đi báo cho cậu ta biết, để cậu ta mạo hiểm một lần, cha gia giấu biết nào đều phải nghĩ cách truyền đạt về đây cho tôi. "Vâng, Tấn ca." Mạnh Truyền Tân đáp lời rõ ràng, còn những chuyện liên quan đến mối quan hệ riêng tư của Phục Luân cùng Lạc Tần Thiên, trước tiên không cần phải có hành động gì. Tiếu Tân nghiêm sắc mặt tiếp tục không chút thay đổi nói tạm thời Lạc gia tộc vẫn sẽ không cùng một thương nhân hắc đạo như Phục Luân hợp tác làm ăn, chuyện Lạc Tần Thiên có hợp tác riêng với Phục Luân, dĩ nhiên là vì nguyên nhân cá nhân. Nói đến đây, khóe miệng Tiếu Tân nghiêm vung lên một vệt cười âm tàn. Lạc Tần Thiên hợp tác với Phục Luân để đối phó ai, hắn so với bất kỳ người nào đều rõ hơn cả, Lạc Tần Thiên kiêu căng tự mãn, đồ vật hắn không chiếm được, nhất định cũng sẽ không để cho người nào có được. Nếu Lạc Tần Thiên chưa từ bỏ ý định, vậy ngược lại Tiểu Tấn Nghiêm hắn muốn xem thử xem, năng lực của Lạc Tần Thiên có thể lớn đến bao nhiêu để chia rẽ được hắn và Diệp Mạc. Tiểu Tấn Nghiêm vừa định tuyên bố hội nghị kết thúc, Liếc nhìn thấy cửa phòng khách đang mở, đứng ở đấy là Diệp Mạc. Lúc buổi yến tiệc đi được nửa giai đoạn, Diệp Mạc đã rời khỏi đấy, còn dặn dò cả nhân viên phục vụ nói với Tiêu Tấn Nghiêm là cậu chỉ về nhà lấy đồ một chút rồi quay trở lại ngay, Tiêu Tấn Nghiêm cũng không nghĩ quá nhiều, yến tiệc vừa kết thúc liền vội vã mở ra cuộc họp mật, cứ nghĩ là hiện tại Diệp Mạc đã trở về nhà. Cùng Diệp Mạc sống cuộc sống hôn nhân quá mỹ mãn một khoảng thời gian dài như vậy, Tiêu Tấn Nghiêm đã hơi mất đi cảm giác cảnh giác lo sợ, thế nên cho dù ngay vào giờ khắc này, hắn cũng không cảm thấy có cái gì đó không đúng. Diệp Mạc đứng ở đấy không nói một lời, hai mắt vô thần, mặt xám như tro tàn, nước mưa theo đuôi tóc từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà, âu phục đắt tiền trên người cũng đã ướt đẫm, dày ra bám đầy đất bùn. Cả người nhìn qua vô cùng chật vật, dáng vẻ hiện tại của Diệp Mạc như vậy khiến người ta phải đau lòng, giống như phải chịu một đà kích gì đấy. Tiếu tẫn nghiêm từ trên ghế sa lông đứng lên, khi âm hàn trên mặt từ lâu đã tiêu tán, hai mắt thương nhu nhìn Diệp Mạc. Tiêu hoảng nói mạc mạc em sao vậy, xảy ra chuyện gì, chuyện liên quan đến Diệp Mạc đều là chuyện riêng của Tiếu tẫn nghiêm, dĩ nhiên không ai dám can dự vào. Thế nên tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên, đi hướng về phía cửa phòng khách. Tầm mắt Diệp Mạc vẫn rơi trên người Tiếu Tấn Nghiêm, bình tĩnh nhìn, nhưng ánh mắt kỳ quái như đang nhìn một con quái vật, nhấc chân lên, từng bước từng bước đi về phía Tiếu Tấn Nghiêm. Tiếu Tấn Nghiêm cởi áo khoác ra, vài bước tiến lên đi tới trước mặt Diệp Mạc, cầm áo khoác khoác lên vai Diệp Mạc. Ôn Nhu nói mắc mưa dễ bị cảm đấy, đột nhiên Diệp Mạc dụi người thiếp vào trong lòng Tiếu Tấn Nghiêm, khẽ tựa đầu lên lồng ngực Tiếu Tấn Nghiêm, như một đứa trẻ làm chuyện sai rồi sà vào lòng mẹ sưởi ấm, nước mắt ngấn dài hối lỗi. Diệp Mạc hiện tại rất lạnh, cậu có cảm giác như toàn thế giới của cậu chỉ toàn là băng tuyết lạnh lẽo, trôi nổi bên trong giá bút, vô biên vô hạn, không có bất kỳ tia ấm áp nào. Diệp Mạc chôn mặt trước ngực Tiếu Tấn Nghiêm, thanh âm nhẹ như là lông hồng, như là vô thức nỉ non, chỉ là bên trong ẩn giấu tình cảm dị dạng, Tiếu Tấn nghiêm nhất thời không thể nghe ra được. Có một số việc, Diệp Mạc cũng không phải nhất định Tiếu Tấn nghiêm chính miệng thừa nhận mới tin, ánh mắt cậu vô cùng bi thương tuyệt vọng, những chuyện đã phát sinh trong một tháng nay, tất cả đều như một cuốn phim chiếu chậm trong não Diệp Mạc rất rõ ràng, có những chuyện vốn dĩ cậu không hiểu, hiện tại, toàn bộ đều đã sáng tỏ. Tiểu Tấn nghiêm né tránh đề tài liên quan đến Diệp Nhã, để phó nhân kê thuốc sai cho cậu, đề nghị đi du lịch vòng quanh thế giới với cậu. Chờ một chút, tất cả đều là vì hắn muốn che giấu tội ác của chính mình. Có những sai lầm vĩnh viễn không có bất kỳ lý do nào để nhận được sự tha thứ, chỉ thương thay cho người đã chết, ở trong mắt tên ác ma như hắn, vĩnh viễn cũng chỉ là thứ rất bé nhỏ chẳng đáng kể đến. Diệp Mạc không thể nào tưởng tượng nổi được ở trong thế giới của Tiếu Tấn Nghiêm, chết rốt cuộc là có đại diện cho điều gì không? Bởi vì một mệnh lệnh của hắn mà đã hại chết Diệp Nhã, thế mà hắn vẫn dửng dưng như không, thản nhiên nói yêu cậu, cùng cậu chung sống hạnh phúc. Đây không phải là tình yêu mà Diệp Mạc chờ mong, đây không phải là thứ tình yêu mà cậu có khả năng chịu đựng được nổi. Diệp Nhã còn trẻ như vậy, Còn có bao nhiêu mơ ước hoài bão vẫn chưa thực hiện được, kế hoạch tương lai được vẽ ra đẹp đến như vậy, thế mà vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian này, thậm chí trước khi chết cũng không biết được anh trai ruột của mình là ai. Kẻ đáng chết không phải là Diệp Nhã, mà là Diệp Mạc cậu, là Tiếu Tấn nghiêm hắn. Sao vậy? Tiếu Tấn nghiêm sủng nịch cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Diệp Mạc, nhìn nam nhân nhỏ bé dịu dàng tựa vào trong ngực mình tiếp tục nhẹ giọng yêu sủng cười nói mới rời nhau chưa được bao lâu đã muốn anh rồi sao? Ừm. Trong lồng ngực nhẹ nhàng truyền ra một tiếng, thanh âm rất khẽ như phát ra từ cổ họng Diệp Mạc, một tay Diệp Mạc rất tự nhiên ôm lấy eo Tiểu Tấn Nghiêm, mặt càng kề sát ở trước ngực Tiểu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc như vậy khiến Tiểu Tấn Nghiêm hoàn toàn không hề phòng bị, tâm lạnh kiên cố điều đang chầm chậm hòa tan. Tiểu Tấn Nghiêm nhẹ nhàng phụ theo phía sau lưng Diệp Mạc. Ôn Nhu cười nói muốn anh thế nào? Diệp Mạc ngẩng đầu lên, nhìn Tiếu Tấn Nghiêm, nở một nụ cười đáng sợ. Nụ cười quỷ dị đột ngột này khiến cho mi tâm Tiếu Tấn Nghiêm co rút lại, trong nháy mắt cảm giác tê dại cả da đầu, mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên bụng hắn truyền đến một hồi đau đớn, da thịt bị xé rách, đau đớn loang rộng ra từ trong bụng, Tiếu Tấn Nghiêm mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Diệp Mạc vẫn đang dựa vào lồng ngực mình. Diệp Mạc ngửa đầu lên nhìn Tiếu Tấn Nghiêm, trên mặt đã không còn bất kỳ cảm xúc nào, nhẹ nhàng mở miệng "Tôi muốn anh." Chết. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 15, cùng xuống địa ngục không gian thời gian vào ngay lúc này như bất động, trong nháy mắt, Tiếu Tấn Nghiêm cứ cho rằng đây chỉ là mơ, bởi vì cảnh tượng như vậy đã từng diễn ra vô số lần trong giấc mộng của hắn từ khi Diệp Nhã chết đi trong đau đớn cùng khiếp sợ hôn cùng khi bị nhát dao kia đâm vào người, Tiêu Tấn nghiêm từ từ cúi đầu xuống, nhìn thấy vẻ tàn nhẫn tuyệt tình kia trên mặt Diệp Mạc, đột nhiên Tiêu Tấn nghiêm hiểu rõ ra, lúc trước khi hắn chĩa súng bắn vào Diệp Mạc, đáy lòng của Diệp Mạc đã bị thương tuyệt vọng cùng đau khổ đến mức độ nào. Đau đớn không phải là ở da thịt, mà là ở tâm, máu tựa hồ như chảy ra từ tim. Ngay cả nơi Huệ Thái Dương cũng co rút lại mạnh mẽ như chịu phải đau đớn vượt quá sức chịu đựng. Xem ra em đã biết rồi." Tiêu Tấn nghiêm thấp giọng mở miệng nói. Diệp Mạc âm lẫm nở nụ cười, nhưng đau đớn trong lòng càng kịch liệt lan tràn ra phải. "Tiếc quá nhỉ, anh không thể lừa tôi tới cuối cùng." Mạnh Truyền Tân đã ra khỏi cửa chỉ vô thức quay đầu lại một chút, rồi đột nhiên cảm giác không đúng, khi nhìn thấy dưới chân Tiêu Tấn nghiêm nhỏ xuống một giọt máu tươi, Hiển nhiên giật mình cả kinh. Tấn Ca Mạnh Truyền Tân đột ngột quay lại khiến cho Tây Uy Cường, Trình Tử Thâm và Triển Duy vừa mới đi ra khỏi phòng khách đều bị tiếng la kinh hãi này của Mạnh Truyền Tân mà quay trở lại. Con dao đâm vào bụng Tiểu Tấn Nghiêm bị Diệp Mạc rút ra đột ngột khiến cho máu chảy ra rất nhiều, Tiểu Tấn Nghiêm đau đớn hơi cong người, một tay ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu, trán nhỏ ra vô số mồ hôi. Diệp Mạc lùi về sau vài bước, Đột nhiên rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào Tiếu Tấn Nghiêm, "Đừng tới đây." Diệp Mạc hô to một tiếng, tay nắm chặt khẩu súng nhưng vô cùng run rẩy, nhìn vết thương của Tiếu Tấn Nghiêm không ngừng chảy máu, nước mắt vẫn ứ đọng xung quanh viền mắt đỏ hoe, Diệp Mạc rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Trong nháy mắt, Tây Uy Cường chỉnh tử thân cùng mạnh truyền tân cấp tốc rút súng đeo bên hông ra dương lên nhắm thẳng ngay vào Diệp Mạc. Bọn họ dùng súng cầm đao đã quen, Tuyệt đối có thể ra tay trước Diệp Mạc trong nháy mắt kéo cò súng lấy mạng Diệp Mạc. Bầu không khí lạnh lẽo căng thẳng, trong khoảnh khắc cảm giác một ngạt áp lực nặng nề đè nén lồng ngực, mỗi người. Diệp Mạc giơ súng về phía Tiếu Tấn Nghiêm, còn thủ hạ của Tiếu Tấn Nghiêm thì lại mắt nhìn chằm chằm giơ súng hướng về phía Diệp Mạc. Tất cả đều ra ngoài cho tôi. Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên lớn tiếng nghiêm nghị ra lệnh một câu, tuy rằng máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Nhưng thanh âm vẫn lộ ra thâm trầm uy nghiêm. Tấn ca, anh thế nào rồi? Tần Uy Cường giơ súng, đột nhiên sắc mặt tức giận nhìn Diệp Mạc quát con mẹ nó cậu điên rồi hả? Tấn Nghiêm ca, anh đang chảy máu. Triển Duy sắc mặt đầy hoảng sợ mau băng bó lại. Tất cả im miệng lại. Sắc mặt Tiểu Tấn Nghiêm đột nhiên âm lãnh lên, trong thanh âm lộ ra hàn khí mãnh liệt, tất cả các ngươi đều cút hết cho tôi. Không có lệnh của tôi, ai cũng không được phép vào đây. Bất cứ lúc nào, mệnh lệnh của Tiếu Tấn nghiêm ở trong lòng thủ hạ của hắn cũng giống như thánh chỉ, cho dù tình huống có khẩn cấp đến mức nào cũng sẽ không có người dám vi phạm. Tất cả mọi người nhìn nhau một chút, rồi đều chậm rãi bỏ súng xuống, sau đó sắc mặt phức tạp rời khỏi phòng khách. Tay Diệp Mạc vẫn đang run rẩy kiến cho cây súng kia trong tay cũng trở nên loạng choạng loạng choạng nòng súng đá sớm không tiêu điểm, nhưng vẫn bị chăm chú nắm chặt trong tay. Tại sao lại cho bọn họ ra ngoài? Anh cho rằng tôi không dám nổ súng sao? Diệp Mạc hét lớn, trong thanh âm run rẩy nghẹn ngào như muốn khóc, nghe ra vô cùng thê lương tuyệt vọng tiểu Tần Nghiêm, anh từ đầu đến cuối là một tên súc sinh. Cho dù anh có gây tội lỗi lớn đến mức nào, ở trong mắt anh đều chỉ là chuyện đương nhiên, anh đã giết Diệp Nhã, nhưng lại xem như chẳng có gì xảy ra mà nói yêu tôi, tôi cứ nghĩ anh cho tôi uống sai thuốc là vì yêu quá sâu đậm nên mới phạm sai lầm như vậy, không ngờ đây chỉ là mưu đồ từ lâu của anh. Tiêu Tấn nghiêm không nói gì thêm, khuôn mặt dần mất đi màu máu tràn ngập suy sụp, che lấp đi sự sắc bén nơi đôi mắt đang dần dần tụ xuống hắn thậm chí hiện tại đã chẳng còn chút dũng khí nào để cầu xin Diệp Mặc tha thứ. Có loại sai lầm giống như vết thương, một ngày nào đó rồi cũng sẽ lành, nhưng cũng có loại sai lầm mang ý nghĩa như sự kết thúc, mãi mãi cũng không thể nào cứu vãn lại nữa. Dưới ánh mắt đầy căm thù của Diệp Mặc, Tiêu Tấn nghiêm nhắm mắt lại, hai đầu gối dần dần khuỵu xuống, quỳ gục trên mặt đất. Có thiên ngôn vạn ngữ để giải thích nhưng khi đến miệng thì cũng chỉ có thể phát ra một tiếng xin lỗi, Tiêu Tấn nghiêm chưa từng tuyệt vọng đến mức độ này bao giờ, hắn chỉ nghĩ đến chuyện Diệp Mạc giờ khắc này vô cùng căm thù hắn thì cảm thấy dường như cả thế giới này toàn bộ đều trở nên lạnh lẽo hắc ám. Hắn đã từng vô số lần nghĩ đến chuyện nếu như Diệp Mạc biết được sự thật sẽ làm ra hành động gì, thậm chí muốn lấy mạng của hắn ở trong mơ cũng đã từng diễn ra cảnh tượng này rồi, thế nhưng trước giờ hắn vẫn chưa nghĩ tới bản thân nên làm gì để đối mặt với Diệp Mạc. Bởi vì một đời này của hắn, số lần hắn đã từng cầu xin Diệp Mạc tha thứ thực sự đã quá là nhiều, kết quả luôn không phải trở thành bước ngoặt khiến mọi việc thuận buồm xuôi gió, mà càng khiến vấn đề trở nên rối tung không biết nên làm sao. Ban đầu lẽ ra tôi phải để cho Lạc Tần Thiên một súng bắn chết anh. Nước mắt mãnh liệt tuôn trào, Diệp Mạc chỉ cảm thấy sự thu hận càng dày đặc. Bất kể cậu có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu sống lại đứa em gái mà cậu yêu thương nhất nữa rồi. Nụ cười của em ấy trong sáng như vậy, linh động kiên cường như vậy, cô em gái luôn xem cậu như là thần tượng mà ngưỡng mộ cậu. Vậy mà khi em ấy chết đi trong một tháng qua, người anh trai em ấy sùng bái yêu kính nhất lại hồn nhiên chẳng hề hay biết gì cùng hung thủ giết em gái chung giường chung gối. Em sẽ không nổ súng." Tiêu Tấn nghiêm đột nhiên nói, đáy mắt tất cả đều là nhu tình cho dù em có hận anh đến mức nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận được tình yêu của em đối với anh, em yêu anh mà đúng không? Đây là lời em đã chính miệng nói với anh. Bất kể thù hận có sâu đậm bao nhiêu, nhưng tình yêu mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Có thể khi thù hận ở mức sâu đậm nhất sẽ khiến tình yêu bị lãng quên, nhưng vẫn còn tồn tại. Tiểu Tấn nghiêm nhìn qua rất suy yếu, cho dù thân thể hắn có cường hãn thế nào đi nữa cũng không ngăn nổi ảnh hưởng do mất máu quá nhiều tạo thành. Ầm, một tiếng súng vang lên, đau đớn xé rách từ bên vai khiến cho Tiểu Tấn nghiêm kinh hoàng không nói nên lời. Diệp Mạc hướng về phía hắn, nổ súng. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ không nổ súng? Anh dựa vào cái gì hả? Diệp Mạc vẻ mặt hung tợn anh đã giết chết Diệp Nhã, tôi phải báo thù cho em ấy. Một phát súng này của Diệp Mạc đã phá hủy niềm tin cuối cùng của Tiêu Tấn Nghiêm, hóa ra khi thù hận sâu đến mức tận cùng, thực sự có thể hủy diệt đi tình yêu. Tiêu Tấn Nghiêm đứng lên, nhìn nòng súng của Diệp Mạc vẫn liên tục run rẩy. Sắc mặt vừa lạnh lùng vừa bi thương, nếu như hắn đoán không lầm, phát súng vừa nãy của Diệp Mạc chính là nhắm thẳng vào trái tim của hắn, chỉ là do bị trệch hướng. Một khắc khi cha mẹ chết đi, hắn cũng đã từng mất đi khống chế muốn kéo cả thế giới chôn cùng, nhưng nhiều năm trôi qua, Tiêu Tấn Nghiêm đã sớm quên đi mất cảm giác có người thân là như thế nào. Thời khắc này hắn mới hiểu rõ, đối với Diệp Mạc Cô em gái cùng em ấy sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, chính là sự chống đỡ lớn nhất trong thế giới tinh thần của em ấy, so với Tiêu Tấn Nghiêm hắn còn quan trọng hơn rất nhiều. Thế nên, đã kết thúc rồi. Biết tình yêu của mình đã đi đến đường cùng, trái lại Tiêu Tấn Nghiêm bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nhìn Diệp Mạc như muốn xuyên thấu qua cậu. Thật không may, bên trong khẩu súng kia tôi chỉ cài vào hai viên đạn Thanh âm Tiếu Tấn nghiêm bình tĩnh la thường nếu như một phát súng em không giết chết được tôi, tôi vẫn là chồng của em, mãi mãi là như vậy, bất kể là có yêu hay không yêu. Diệp Mạc nở nụ cười một tiếng, thân thể hơi lảo đảo lùi về sau vài bước, súng trong tay chậm rãi thả xuống yêu. Tôi với anh còn có thể nói yêu được nữa sao? Diệp Nhã, chỉ là vật hy sinh lúc trước để Tiếu Tấn Nghiêm lưu giữ lại cậu, hắn giết em ấy Nhưng nguyên nhân là xuất phát từ Diệp Mạc cậu. Diệp Mạc đem hết thảy sai lầm đổ lỗi lên người Tiếu Tấn Nghiêm, chẳng qua chỉ là không muốn thừa nhận rằng cái chết của Diệp Nhã cũng có liên quan đến cậu. Kỳ thực cả hai người bọn họ ai cũng không thể tha thứ. Tình yêu mà cậu có được là giẫm đạp lên thi thể của chính em gái ruột mình, Diệp Mạc không dám muốn. Diệp Mạc ngẩng đầu lên, đem nước mắt thu vào bên trong viền mắt, thanh âm bình tĩnh lạnh lạnh Tiếu Tấn Nghiêm. Chỉ cần tôi chết, địa ngục của anh cũng đến rồi Thế nên, chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục đi Nói xong, Diệp Mạc cười khẽ Chậm rãi dương súng lên Chống đỡ ở trên huyệt thái dương của chính mình Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Quyển 4, chương 16 Sống chung ngột ngạt ẩm Một tiếng súng vang lên Khẩu súng của Diệp Mạc rơi xuống trên mặt đất Bàn tay cầm súng kia nhuộm đỏ máu tươi Lã Mạnh Truyền Tân đứng ở cửa phòng khách, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào, nòng súng vẫn còn chưa hết khói trắng. Thấy Mạnh Truyền Tân đã nổ súng ngăn cản Diệp Mạc tự sát, Tâm Tiểu Tẩn Nghiêm vừa nãy căng thẳng đột độ lúc này mới thanh tĩnh lại, vì mất quá nhiều máu nên thân thể bắt đầu lảo đảo, cuối cùng quỳ một chân xuống đất, ý thức sắp rơi vào hôn mê. Triển Duy mang theo bác sĩ tư nhân của Tiểu Tẩn Nghiêm chạy vào, Tiểu Tẩn Nghiêm suy yếu ra lệnh trước hết hãy cứu Mạc Mạc em ấy cũng trúng đạn rồi. Diệp Mạc nắm chặt cổ tay bị trúng đạn, đau đớn khiến cậu nhíu chặt mi tâm, trái tim đã mất đi hết thảy niềm tin. Diệp Mạc đau thương nở nụ cười, cầm lấy con dao vừa nãy đã đâm Tiểu Tấn Nghiêm bị thương, hướng vào trong lòng mình đâm tới. Mạnh Truyền Tân bước thật nhanh cấp tốc chạy đến trước mặt Diệp Mạc đấm mạnh sau gáy Diệp Mạc một cú khiến Diệp Mạc trực tiếp bất tỉnh, ngục đầu trên sàn đất. Cảnh tượng bi thương này khiến cho Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên có cảm giác như thế giới của hắn đã đến tận thế, đau đớn khôn cùng vẫn cứ liên tục nhói lên ở ngực, nhìn Diệp Mạc ngất xỉu trên mặt đất, lần đầu tiên Tiếu Tấn Nghiêm bắt đầu cảm thấy hối hận vì tình yêu này của hắn. Nếu như hắn vẫn không có tình yêu, vẫn là kẻ lãnh huyết vô tình đối xử lạnh lùng với tất cả mọi người, cho dù cuộc sống có tối tăm lạnh lẽo, cũng sẽ không phải thắm khổ đến mức độ này như bây giờ. Trước khi Diệp Mạc xuất hiện, Tiếu Tấn nghiêm chưa từng nghĩ đến thế giới của hắn sẽ trở nên như vậy, hắn vốn không phải là một tên đàn ông mềm yếu biết ôn nhu dịu dàng trong tình cảm, thế nên hắn đã vô tình làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn đối với Diệp Mạc, đến khi hắn muốn quay đầu lại, muốn dùng sự ôn nhu dịu dàng để yêu, thì đã quá muộn rồi. Kỳ thực, khi tình yêu của hắn cùng Diệp Mạc đi đến giai đoạn bình yên hạnh phúc, Ông áp, hắn đã không phạm sai lầm nữa, hắn đã bắt đầu biết cách cẩn thận từng chút từng chút một che chở phần tình yêu này. Chỉ là không ngờ, báo ứng của hắn đến quá không đúng lúc. Tiêu Tấn nghiêm chuyển đến căn biệt thự cạnh biển này ở, nơi này thanh tịnh hợp lòng người, rất thích hợp để đến an dưỡng nghỉ ngơi, càng quan trọng hơn là Diệp Mạc thích nơi này. Tiêu Tấn Nghiêm chỉ tĩnh dưỡng 1 ngày liền rời khỏi bệnh viện, mọi việc xử lý sau đó đều do bác sĩ tư nhân phụ trách. Diệp Mạc ở trong căn biệt thự băng bó vết thương, bởi vì tinh thần bị kích thích mạnh, lại thêm vào ảnh hưởng của lần bị phục luân tàn hại vẫn còn chưa lành hẳn, lần này, Diệp Mạc ở chèn giường dòng dã nằm suốt một ngày. Sau khi Diệp Mạc tỉnh lại, vẫn nằm trong trạng thái yên lặng, lặng lặng nằm ở trên giường, mở to mắt Mặt không chút cảm xúc lạnh lẽo như tiền nhìn chân chân lên trần nhà, bất kể người hầu nói gì, Diệp Mặc cũng chẳng hề đáp lại. Hai ngày nay chưa có một chút gì vào miệng, Tiếu Tấn Nghiêm cũng không thấy xuất hiện. Hai ngày qua khi Diệp Mặc tỉnh lại, hắn vẫn ở kim ngai, công việc vẫn xử lý trôi chảy một cách quyết đoán tàn nhẫn, thậm chí càng tàn nhẫn hơn, lấy một loại phương thức cực đoan đến phát tiết hết táo loạn trong lòng. Đối mặt với một thiếu tấn nghiêm kinh khủng như vậy, thậm chí mấy người Tây uy cường cũng chẳng dám nói thêm gì. Nếu như có thể cứu vãn được, chắc chắn khi Diệp Mạc vừa tỉnh lại, thiếu tấn nghiêm liền sẽ không chút do dự kề cận túc trực mặt dày cầu xin sự tha thứ, nhưng bởi không thể đối mặt được nữa nên thiếu tấn nghiêm mới chọn cách tránh né. Cái hắn cần bây giờ là một bước đệm thời gian, như vậy mới tránh được trường hợp khi đối mặt với Diệp Mạc phải đau lòng vì phẫn. ứng lạnh nhạt của cậu. Tiêu Tấn nghiêm ra lệnh cho thủ hạ không được phép để Diệp Mạc rời khỏi biệt thự. Hắn không phải là muốn giam cầm Diệp Mạc trong biệt thự, mà chỉ là hắn biết, một khi Diệp Mạc rời khỏi căn biệt thự này, có thể sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Hiển nhiên Tiêu Tấn Nghiêm đã làm chuyện dư thừa rồi, bởi vì suốt hai ngày nay, Diệp Mạc không hề đi đâu cả. Cậu chỉ nằm yên lặng trên giường, nếu nằm mãi mệt mỏi quá cũng chỉ ngồi dậy dựa vào đầu giường, ánh mắt lạnh lạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ cảnh biển mênh mông, có lúc lặng lẽ rơi lệ, có lúc đáy mắt lướt qua âm lãnh sát ý. Sau khi biết suốt hai ngày nay Diệp Mạc chẳng chịu ăn uống gì, Tiêu Tấn nghiêm rốt cuộc không nhịn được phải trở về căn biệt thự, trước tiên sai người nấu chút cháo dinh dưỡng, sau khi cháo được nấu xong, Tiểu Tấn Nghiêm bưng khay đựng tô cháo còn đang bốc khói đẩy cửa phòng Diệp Mạc đi vào. Diệp Mạc đang nằm, thấy có người đi vào, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, khi nhìn rõ kia là Tiểu Tấn Nghiêm, hai mắt vô thần lạnh nhạt của cậu lóe lên sát khí. Đối mặt với ánh mắt quyết tuyệt của Diệp Mạc, Tiểu Tấn Nghiêm không nói một lời đi tới đầu giường, đặt cháo lên đầu giường Diệp Mạc, sau đó ngồi xuống ở bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy cái tay đang băng gạc của Diệp Mạc nâng lên, có vẻ như đang dần hồi phục. Tiêu Tấn nghiêm nhẹ giọng nói, đồng thời trong lòng cũng thở phào một cái. Diệp Mạc chấp nhận uống thuốc hắn sai người hầu mang đến, chứng tỏ em ấy vẫn không có ý định tự làm tổn hại đến mình. Đối với Tiêu Tấn nghiêm mà nói, điều đáng sợ nhất không phải là Diệp Mạc một mực nhất định bắt hắn phải chết, mà là Diệp Mạc nhất định muốn chết. Hai con mắt Diệp Mạc vẫn chăm chú chừng chừng nhìn Tiêu Tấn nghiêm giống như muốn khoét một lỗ thủng trên người Tiếu Tẩn Nghiêm. Thời gian không làm vơi bớt đi chút thù hận nào của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẩn Nghiêm, trái lại nỗi hổ thẹn với Diệp Nhã trong cậu càng thêm sâu sắc, càng khiến cho nỗi hận Tiếu Tẩn Nghiêm đã giết chết em gái ruột của Diệp Mạc càng thêm nghiêm trọng. Sau khi tỉnh lại em vẫn chưa ăn gì đúng không? Nhất thời không thể ăn những thứ dầu mỡ được, như thế đối với dạ dày sẽ không tốt. Tiểu Tấn Nghiêm từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Mạc, cách nói chuyện giống như người chồng vô ý làm bị thương thê tử, thanh âm cực kỳ êm dịu anh đã sai người hầu nấu chút cháo cho em, em dậy ăn một chút. Ly hôn đi Tiểu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc đột nhiên lạnh lùng ngắt lời, tay có khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, ánh mắt Tiểu Tấn Nghiêm vẫn nhàn nhạt, nhìn kỹ chén cháo trong tay, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy lên tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói trước tiên cứ ăn chút cháo đã, đợi tới trưa anh sẽ sai người làm cho em mấy món em thích ăn. Đừng giả vờ ngốc nữa Tiếu Tấn Nghiêm, anh có nghe tôi đang nói cái gì không? Diệp Mạc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thanh âm cứng rắn ngắt lời Tiếu Tấn Nghiêm, ánh mắt càng thêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiếu Tấn Nghiêm, cậu không có cách nào chấp nhận được chuyện cùng hung thủ giết hại em gái mình duy trì hôn nhân. Diệp Mạc hận chính mình. Cậu không giết được Tiếu Tấn Nghiêm, không báo thù được cho Diệp Nhã. Tiếu Tấn Nghiêm vẫn không biến sắc, nhàn nhạt, nhạt đem thìa múc ra một miếng cháo vững vàng đưa đến bên miệng Diệp Mặc, như là đang dỗ dành ngoan. Há miệng ra. Diệp Mặc rút cuộc bạo phát, cậu đột nhiên vung tay lên, hất văng chiếc thìa trong tay Tiếu Tấn Nghiêm rơi trên mặt đất, ngay cả chén cháo trong tay Tiếu Tấn Nghiêm cũng đổ hết trên giường, thậm chí một chút cháo còn văng lên tay Diệp Mặc. Đủ rồi. Diệp Mạc quay về phía Tiêu Tấn nghiêm hết lớn. Tiêu Tấn nghiêm mặt vẫn không chút cảm xúc, bình tĩnh giật ra mấy khăn giấy, nhẹ nhàng cầm bàn tay bị tráo văng lên, cúi đầu, tỉ mỉ cẩn thận lau cho Diệp Mạc.